Cô tập bài hát mới với Sĩ Đại và đi ăn trưa với anh ở câu lạc bộ. Cô gặp Quốc Tuấn ở đó. Anh đang ngồi với nhạc sĩ Khải Minh. Thấy hai người, ông ta vẫy lại ngồi cùng bàn. Không thể từ chối yêu cầu như vậy. Sĩ Đại quay qua Thu Vân nói nhỏ. Thế nào, Vân? Anh để Vân quyết định đấy. Thu Vân hơi lưỡng lự. Cô thấy kinh khủng khi phải ngồi cùng bàn với Quốc Tuấn nhưng không thể làm lơ với nhạc sĩ Khải Minh. Cuối cùng cô quyết định. Cứ đến đó thì anh. Em thấy đông người càng vui hơn chứ sao Cả hai ngồi xuống bàn Sĩ đại đối diện với quốc tuấn Thu Vân ngồi trước mặt Khải Minh Ông ta hỏi ngay Nghe nói ông Luận định làm thêm bộ phim thứ hai Vẫn ekip cũ Lần này cô tham gia trước Thu Vân Thu Vân hơi bất ngờ Vậy à tôi chưa nghe nói Nhưng có lẽ tôi sẽ không tham gia Sao thế Cô đã trở thành diễn viên điện ảnh rồi Bỏ ngang vậy sao Cũng không biết nữa Sĩ đại lên tiếng. Tôi đang nhờ cô ấy giới thiệu ca khúc mới. Chúng tôi tập từ sáng tới giờ. À, vậy sao? Bài nào Thu Vân giới thiệu thì chắc thành công rồi. Thu Vân mỉm cười. Chỉ có 20% thôi, còn 80% kia là do chất lượng bài hát, chứ tôi đâu có quyết định nổi. Từ nãy giờ, Quốc Tuấn không nói câu nào, chỉ lặng lặng ăn, và thái độ của anh không có vẻ muốn tham gia câu chuyện. Sĩ đại tìm cách gợi chuyện. Anh đang làm album nhạc mới phải không? Xong chưa? Sắp xong, còn khoảng một tuần nữa. Dĩa hay băng? Dĩa. Sĩ đại nói một câu xã giao. Nghe nói anh tập trung toàn các ngôi sao, tung ra thị trường chắc phải thắng thôi. Câu nói đó chẳng khác nào tiếng búa chan chát vào tài thù vần. Anh ta ra album đặc biệt như vậy mà không có cô tham gia. Anh loại cô ra, ngoài những hoạt động của anh, biết rằng điều đó là hiển nhiên. Nhưng sao Thu Vân vẫn thấy buồn không khí tự nhiên lắng xuống hai người Khải Minh và sĩ đại chợt nhận ra sự im lặng khác thường của Thu Vân cô cũng nhận ra không khí khác lạ đó cô bèn nhìn Quốc Tuấn cô lấy giọng tự nhiên nghe nói anh ra viện tuần trước anh khỏe hẳn chưa Kh rồi không sao cả cách nói chuyện chủ động của Thu Vân làm không khí bớt ngượng ngập hơn nhạc sĩ Khải Minh nói như vô tư anh ta bị bắt như thế Sau này ra tù chắc sẽ không dám quấy nữa, coi như không sợ rắc rối, hôm đó cậu làm tôi sợ hết hồn. Cả Thu Vân và Quốc Tuấn đều vô tình nhìn nhau rồi nhìn tránh đi. Câu nói của Khải Minh làm không khí lại rơi vào ngượng ngập. Thu Vân cảm thấy không có lý do gì để kéo dài cuộc gặp này nữa, cô quay qua ra hiệu cho Sĩ Đại rồi đứng lên. "Tôi và anh Đại còn chút công việc, xin phép về trước vậy." Nhạc sĩ Khải Minh mỉm cười, ngồi lại uống trà chơi. dờ nghĩ mà. Nhưng Thu Vân đã nhất định tạm biệt hai người, cô và Sĩ Đại rời căn tin, cả hai ra ngồi nơi băng đá. Thu Vân đột ngột đề nghị: "Sao anh không ra một dĩa nhạc của mình đi, em sẽ hát, em nghĩ chắc sẽ không tệ đâu." Sao bỗng nhiên Vân có ý nghĩ đó? Em cũng không biết nữa, có lẽ mai mốt em chỉ hát nhạc của anh thôi, biết đâu lại có gì mới, em chán phong cách cũ lắm rồi. Sĩ Đại nhìn cô thật lâu. Hình như Vân đang có tâm trạng không bình thường. Thu Vân lặng thinh, có lẽ Sĩ Đại nói đúng. Trong cô rưng rứt cảm giác tự ái, muốn chứng minh mình bất cần, đúng hơn là muốn lao vào mối quan hệ mới để tự dứt khoát tư tưởng của mình. Thế là suốt một tháng, Thu Vân không nhận biểu diễn ở đâu, cũng không xuất hiện trước bạn bè. Cô và Sĩ Đại thường gặp riêng nhau ở một phòng thu trong con hẻm, vừa tập, vừa thu âm. Cô làm việc cực lực và mệt nhoài để quên đi tâm trạng buồn khổ của mình. Sáng nay, Thu Vân đến quán nhạc sĩ vì cô hẹn với một người làm băng đĩa. Ông ta mời cô vào chương trình ca nhạc đặc biệt của mình và cô không từ chối, vì chương trình đó cũng quy tụ toàn những ngôi sao. Khi Thu Vân vừa bước vào quán, cô nghe tiếng huệ linh gọi lớn: "Ê, Vân, Vân, lại đây." Thu Vân thở dài, đi đến đầu cũng gặp cô nàng lắm chuyện này, cô không thích chút nào. Nhưng cũng bước về phía bàn của họ. Lâu lắm rồi Thu Vân mới trở lại chỗ này. Mọi thứ đều vẫn quen thuộc như trước đây. Chẳng có gì thay đổi ngoài cô, người tránh mặt giới ca sĩ, nhạc sĩ. Không hiểu sao cô thấy bồi hồi. Chính cô cũng thấy là vì giờ này mình vẫn còn đa cảm. Vừa ngồi xuống ghế, Thu Vân đã phát hiện ra trong bàn còn có Quốc Tuấn. Và người ngồi bên cạnh dĩ nhiên là Mai Châu. Cô gần như không nhận ra cô ta. Không biết cô ta uống tóc lúc nào, nhìn có vẻ già và xấu đi nhiều. Cô vừa ngồi xuống, Huệ lên đã mở cuộc điều tra ngay. Này, cả tháng nay mày biến đi đâu vậy? Có mấy ông bầu tới hỏi tao, tao cũng chẳng biết luôn. Gọi điện thoại cũng bị tắt máy, làm gì bí mật vậy ông? Có công chuyện. Chuyện gì? Mà không phải mình mày biến mất, anh Đại cũng vậy. Tự nhiên hai người mất tích trùng hợp như vậy. Tao nghi lắm, có gì khai ra đi. Thu Vân lắc đầu. Chẳng có gì đặc biệt Sao hôm nay mày ở đây Huệ Linh nheo mắt Chỗ nào mà tao không tới Hỏi gì kỳ vậy Có một mình mày bỏ chỗ này chứ có ai đâu Tao sợ ai mà không dám tới Cô nàng bỗng ngừng nói Rồi dơ tay lên vỗ tráng À quên Tao phải đến giữ cửa Của giật được từ trong tay thiên hạ Quý lấp Phải đeo chằn chằn mà giữ Đến nỗi hôm nay Ông Ninh không mời mà cũng tới Không sợ bị mất Mặt Mặt tao coi vậy chứ dày lắm đấy Thù Vân thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cô hiểu ra cô nàng ám chỉ ai. Cô thấy tức cười tính châm chọc khêu khè của Huệ Linh, nhưng không dám cười, cô chỉ quay mặt chỗ khác làm như không hiểu. Thù Mai, Vân Huỳnh và Thúy Tâm đều bặm miệng, giấu nụ cười. Vật Tuấn nghiêm mặt như cảnh cáo Huệ Linh, nhưng cô nàng tỉnh bơ như không thấy. "Mày biết không, chứ tao khổ lắm, chứ đâu có sướng, hét dở ẹc nên không ai mời tham gia chương trình này." Nhưng cũng giác mặt tới dữ. Sợ có mày rồi nó bị suy xuyển. Thấy mồi mày Châu miếm lại, hằng học, cô bồi thêm. Mày thấy tao chó không dân, bất tài quá nên bị bạn bè coi thường. Tao phải đi nói xấu nó với bồ nó để trả thù, không biết sao hèn dữ vậy nữa. Dân Quỳnh phì cười, rồi chợt nhớ ra. Cô ta liếc nhìn Quốc Tuấn và bụm miệng lại. mày Châu tím mặt, đứng bật dậy sưng sổ. Mày nói ai hèn, đồ chó. Mọi người ngước lên nhìn Mai Châu, sửng sờ. Chỉ có Huệ Linh vẫn ngồi tỉnh bơ. Ủa? Chuyện gì vậy? Tự nhiên mắng tao là sao? Kiếm chuyện gì nữa lại nữa đây? Quốc Tuấn nghiêm dọng, ngồi xuống đi Châu. Mai Châu ngồi xuống, nhưng hai mắt vẫn quắc lên. Mày muốn kiếm chuyện gì? Nói đi. Sao mày lạ quá vậy? Buồn cười chưa? Người ta đang nói chuyện thiên hạ lại nhào vô gây, tưởng là nói mình. Ê! Bộ mày là như vậy đó hả? Mồi Mai Châu rung bần bật, cả giọng cũng rung và gây gắt. Muốn gì cứ nói thẳng đi, đừng bóng gió, đồ hèn. Quất Tuấn thoáng cao mài. Anh bảo thôi, nghe không? Mai Châu lầm thinh, nhưng vẫn còn ấm ức. Cô nàng bậm môi, hai mắt trừng lên nhìn Huệ Linh. Huệ Linh trồm tới định quật lại, nhưng giọng Quốc Tuấn lại vang lên, đầy vẻ trấn áp, dù nét mặt vẫn trầm ngâm. Đủ rồi Huệ Linh, em nên tôn trọng anh một chút đi. Dù sao vẫn có mặt anh ở đây, em bớt ngang dọc lại đi. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Thu Vân liền đứng dậy. Xin lỗi, tôi phải đi một chút. Nếu ông Ninh có đến thì nhắn dùm là tôi hẹn gặp ông ấy sao Huệ Linh cũng đứng dậy, đẩy ghế cái rẹt. Tôi cũng đi đây, ở đây có người khoái ăn gan tôi lắm, thấy ớn quá. Cô quay qua phía túi Tâm Nhắn cho ông Ninh giống như Thu Vân dùm tao nhé. À quên, mày có ghét tao quá thì cũng ráng chịu nghe tâm, không làm gì được tao đâu. Rồi cô bước nhanh theo Thu Vân, chờ tao với dân. Nhưng Thu Vân vẫn không đứng lại. Cô đánh chỗ lấy xe, Huệ Linh đi theo. Chờ tao giới, lúc nãy tao quá gian nhỏ chi, nó về rồi. Thu Vân không trả lời. Khi đã đi ra ngoài đường, Huệ Linh chồm tới phía trước. Mày đi đâu vậy? Chưa biết. Ủa, tao tưởng mày có công việc chứ. Sao tự nhiên bỏ đi vậy? Bực mình quá, Thu Vân nói thẳng. Mày đi quá xa rồi đó Linh. Hai đứa có thể chửi nhau bao nhiêu cũng được, nhưng dù sao trước mặt anh ta... Mày cũng đừng lôi tao vô cuộc, tao bỏ đi là vì vậy đó. Huệ Linh cười khì, tao khoái chửi nó trước mặt anh Tuấn, cho nó về Thu Vân buộc miệng, đúng là men rợ, không tưởng tượng nổi có thể hạ nhau kiểu như vậy. Mày nói gì? Không có gì cả, mày muốn đi đâu? Tao không biết, tại tao thấy mày đi nên đi theo vậy mà. Vậy thôi, chở tao trở lại chỗ đó đi. Đúng là lòi tròi, Thu Vân thấy bực mình Huệ Linh vô cùng, cô nàng lúc nào cũng lăng xăng như con rối. Một con rối có nhiều gai mà cô thì cố tránh. Thu Vân đưa Huệ Linh trở lại quán rồi về nhà. Đến tối gặp cô nàng ở nhà hát, cô mới biết điểm và lịch thu của mình. Cô ngẩn cả người khi ông Ninh chọn phòng thu của Quốc Tuấn, thật là tiếng thoái lưỡng nan. Mấy ngày sau diễn xong, cô mới đến phòng thu, khi cô đến thì chỉ có một mình Quốc Tuấn anh đang ngồi chỉnh máy, thấy không có ai khác, Thu Vân lo lắng. Tôi có đến trễ không? Anh Phùng đâu rồi? Về đột xuất vì có công việc. Vậy sao? Thu Vân lưỡng lự, anh có thể điều khiển cho Thu không? Tôi phải làm cho xong trong tuần này, tuần tới không thể đến được. Quốc Tuấn gật đầu chứ không trả lời. Thu Vân đến đặt chiếc giỏ xuống bàn rồi bước đến đứng vào vị trí bắt đầu hát. Cả hai làm việc đến gần 1 giờ, cuối cùng Thu Vân bước ra ngoài. Tôi về nhé, xin chào. Ngày mai cô nhớ đến đúng giờ, đừng bắt anh Phùng ngồi chờ nữa. Hôm qua anh ta chờ Huệ Linh không được phải bỏ về. Đừng làm phiền người ta. Thu Vân lặng lặng gật đầu. Từ nãy giờ cô với anh chỉ làm việc chứ không hề nói chuyện riêng tư. Cố dằn lắm cô mới lấy lại được tâm trạng quân bình. như không có chuyện gì bất thường trong đêm khuya này. Đó là việc cô và Quốc Tuấn gặp nhau chỉ có hai người. Thu Vân bước đến bàn lấy giỏ. Cô chưa kịp quay ra thì Quốc Tuấn lên tiếng. Từ lúc cô chuyên hát nhạc sĩ... nhạc của Sĩ Đại, anh ta nổi tiếng rất nhiều, cô đã nâng đỡ anh ta nhiều lắm. Thu Vân không hiểu anh muốn nói gì, cô quay lại nhìn như hỏi, nhưng vẫn không lên tiếng. Quốc Tuấn nói tiếp, đó là sự kết hợp từ tình cảm hay chỉ vì cô thích tạo ra sự căng đám? Tôi không hiểu, anh muốn đề cập khi cảnh nào? Quốc Tuấn quay hẳn người đối diện với cô, nếu cô thấy Bảo Quân không hợp và chuyển sang Sĩ Đại thì hãy thận trọng, anh ta vừa chia tay với người yêu. Họ còn đang nhập nhằn chưa dứt khoát đâu. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi. Liên quan nhiều hơn cô tưởng, tôi đã nghe nói nhiều về mối quan hệ của cô. Việc cô và anh ta mất tích cả tháng đã gây dư luận xôn xao. Có lẽ cô không hiểu hết cô đã gây ra chuyện gì. Sống trong môi trường này thì phải biết coi thường dư luận chứ. Đó là tùy cô. Nhưng người yêu cũ của sĩ đại không phải hiền. Cô đã gặp nhiều rắc rối, đừng tự chút tai vạ nữa. Tôi đã nghe nhiều nguồn tin không hay cho cô nên nói trước. Thu Vân nói khẽ. Cảm ơn. Quốc Tuấn hỏi, với vẻ thờ ơ, cô định sẽ phiêu lưu đến đâu nữa? Tuổi trẻ và danh giọng, chỉ có một thời thôi đấy Thu Vân. Nó ngắn ngũi lắm, đừng làm gì để sau đó hối hận. Tại sao anh nói với tôi như vậy? Quốc Tuấn nhũng vai, có lẽ vì lòng tốt. Thu Vân lặng thinh. Cô đứng quay lưng lại Quốc Tuấn, nhìn ra ngoài. phòng cách âm khá sáng, nên phía ngoài tối đen. Có tác động rất lớn đến tâm lý cô, đó là tâm lý yên tâm của một chút cô đơn. Nãy giờ, cô nói chuyện không tập trung nhiều, cô đang tự hỏi liệu mình có đủ sức vượt qua sự quỷ mị này không? Bây giờ chỉ có hai người, cô muốn thuyết phục anh một cách ghê gớm. Nghe tiếng quốc tuấn đứng dậy, Thu Văn nghĩ anh sắp dọn dẹp. Tim đập, đập như trống đánh, cô nói giọng rung rung. Em có thể nói chuyện với anh được không? Quốc Tuấn đứng thẳng lên chuyện, chuyện Em muốn nói là Có một câu hôm đó trong bệnh viện Em rất muốn nói với anh Nhưng không đủ can đảm Bây giờ em bất chấp tất cả Dừng lại được không? Hãy, hãy lại với em Chúng mình sẽ cưới nhau Em sẽ bỏ tất cả để làm vợ anh Em không cần những thứ khác đâu Quốc Tuấn cười thoáng Nhưng là nụ cười chăm biếm Em sẽ bỏ tất cả vì anh à Lần trước em bảo còn yêu anh Nhưng lần đó có kiến binh tình yêu của em bằng quan hệ với sĩ đại suốt một tháng em mất tích cùng anh ta sau đó chỉ đọc quyền hát nhạc của anh ta thử hỏi em có hiểu kỹ mình không? Thu Vân lặng người cứng họng vì không biết nói gì Cô cố gắng thanh minh em nghĩ chuyện đó chỉ đơn thuần vì nghề nghiệp Vậy khi từ chối những bạn bạn của anh em có vì nghề nghiệp không? Thu Vân chỉ biết lặng thinh nhìn anh cử chỉ của cô làm quốc tuấn khẽ nhết môi, mỉa mai Phải khi đã nổi tiếng, em cho mình cái quyền làm bất cứ mọi việc không? Thấy cô vẫn không nói, khuôn mặt anh trở nên rắn đắng đánh, đánh. Em có thể làm mờ lý trí những người hâm mộ em, nhưng đừng đem tư tưởng đó sử dụng vào anh. Anh hiểu rất rõ thực chất của những vinh quang đó, và anh không bị quán mắt, em hiểu không? Anh không bị những thứ đó làm quán mắt, vậy tại sao anh để Mai Châu lao theo nó? Em không tin, anh không biết việc làm của cô ta. Quệ quệ nói có hơi sóng sượng, nhưng đó đều là sự thật. Anh có bị tình yêu làm cho mờ mắt không? Quốc Tuấn nghiêm giọng nói về, nói, về, nói, về, nói về Nhưng chuyện đó có liên quan đến Mai Châu mà Giọng anh kiên quyết Và dứt khoát hơn Anh có thể nghe mọi người phê phán anh Nhưng anh không cho phép ai đem cô ấy ra bình luận Dù người đó là em Cô Vân như bị một ca nước tạc vào mặt Cô choán người đứng yên yên Đầu óc lùm bùng Cô chưa biết phản ứng thế nào thì Quốc Tuấn đã nói tiếp Từ đây về sau Anh sẵn lòng nói chuyện với em Như nói với một người làm ăn bình thường, nhưng nếu em còn khơi lại chuyện cũ, nhất là đá động tới Mai Châu, ông ta bất lịch sự với em. Thù Vân chiếu tia mắt ác cảm pha lẫn tuyệt vọng vào anh, nhưng anh không hề có thái độ muốn rút lời lại, vẻ mặt điềm nhiên, anh nói như cái giọng vẫn thường dùng với Huệ Linh. rồi, em về đi." Thù Vân vẫn đứng chôn chân một chỗ, lạnh ngắt cả người vì vị giác nhục nhã, sau đó đó không nhớ mình đã cầm lấy chiếc giỏ bằng cách nào. và cô đi ra cửa. Nhưng một ý nghĩ kéo đến mãnh liệt làm cô đứng lại, quay mặt về phía Quốc Tuấn. Từ trước tới giờ anh luôn cho em là mắt bệnh ngôi sao, em không cần thanh minh, nhưng em nói thế này tin hay không là tùy anh, là em không cần những thứ đó đâu. Quốc Tuấn nghe nhưng vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh cảm động. Anh nhìn Thu Vân để chờ cô ra, hơn là chú ý nghe những điều cô nói. Cử chỉ của anh làm Thu Vân tuyệt vọng thật sự. Cô bước hẳn ra ngoài, cuộc nói chuyện làm cô thấy không có lý do gì để mình níu kéo nữa. Lần trước ngu ngốc, một lần là đủ rồi. Lẽ ra cô còn trở lại để thu tiếp bếp bếp bếp bếp bếp bếp cô tự ý bỏ hợp đồng, trả lại luôn tiền cách cho ông Ninh, mặc kệ Quốc Tuấn muốn đánh giá cô ra sao. Từ đêm đó, Thu Vân luôn tránh những nơi nào mà cô đoán là sẽ có mặt Quốc Tuấn. Đối với cô bây giờ, vẫn vẫn là thời gian để quên hẳn quá khứ, chứ không còn tư tưởng chờ đợi hy vọng nữa. Cô thật là muốn quên anh ta cùng với tình yêu sâu nặng của mình Và cô nghĩ như thế sẽ làm mình sống thanh thản hơn Chiều nay Thu Vân đang quay phim ở công viên Thì một tốp ca sĩ chạy vào Đó có Huệ Linh Cả bọn ngồi xuống thảm cỏ vừa ăn hòa vừa nói chuyện Thu Vân thấy hơi lạ về sự tụ họp đó Nhưng cô không nghĩ cả đám đến tìm cô vả lại cô bận diễn nên không để ý lắm Khi quay xong Huệ Linh ngót tay gọi Thu Vân Rồi ngồi nhích qua, nhường chỗ cho cô. Thu Vân để nguyên y phục, đi về phía thảm cỏ, chỗ trống bên cạnh Huệ Linh. Giờ này mà vào để chơi hả? Rảnh thế. Mỹ Thanh lên tiếng. Tụi tao vừa ở nhà văn hóa ra đấy. Huệ Linh đập tay lên. Mỹ Thanh. Mày nói như vậy, làm sao nó hiểu? Nói thẳng ra đi. Thôi, mày nói đi. Thu Vân tò mò. Chuyện gì vậy? Huệ Linh nói với vẻ mặt, mặt cực kỳ hi vọng Lúc nãy con chào tung cho mày một đòn chí tử luôn, nó kể ôm um sùm với tụi con Thủy là mày tới phòng thu của anh Tuấn, mồi chài ảnh, nói là mày yêu anh Tuấn, bỏ nó, quay lại với mày, có không? Mặt thu vân chợt trắng bệt đi, cô ngồi lặng, không nói được. Mỹ Thanh thêm vào, nó còn nói mày bảo sẽ bỏ hết để đi theo ảnh, và mày khóc dữ lắm, nhưng anh Tuấn dứt khoát không chịu, ảnh nói ảnh chỉ yêu nó, chính miệng ảnh kể lại cho nó đấy. Tụi ta không tin, nên cười vào mũi nó, con nhỏ kênh mặt làm giọng thấy ghét. Lúc đó, ta muốn đắm cho em mỏ nó một cái cho bỏ thói quên quang. Mỗi người ngửi ngột câu, Thu Vân vẫn ngồi như tượng, đầu óc lùng bùng. Nếu mà giết được bất tuấn, có lẽ lúc này cô sẽ rong rung tay, có lẽ đến chết chắc cô cũng không tha thứ cho sự hạ nhục này. Yến Thi kéo tay Thu Vân, mày đừng có nhịn nữa, cho nó một bài học đi. Nó quê giữa chỗ đông người cho đáng, tụi tao phủ cho." Thu Vân liếm môi, giọng khàn đi vì mất bình tĩnh. "Nó nói không sai đâu, chuyện đó có đó." "Cái gì? Mày, mày thật hả? Trời đất." "Mày có điên không Vân Vân? Trời ơi, vậy là sao?" Thu Vân cố nén cảm giác tủi nhục, đôi mắt ráo hoảnh. "Tao đã làm như vậy và không chạy chối. Nó có muốn muốn muốn muốn nước nghe thì cũng chẳng sao." Huệ Linh bất ngờ quá. Cứ há hốc miệng ra. Một lát sau cô chợt la lên. Hình, hình, hình, hình, hình. Không thích anh Tuấn. Trời ơi, trời, trời Vậy mà lúc trước trước thỏ qua lại đi. Lại không nghe. Còn bảo không cần. Lúc đó hai người mới quen nhau thôi. Quay lại còn kịp. Bây giờ đậm quá rồi. Yến Thi cào mặt nghĩ ngợi. Mà anh Tuấn cũng kỳ. Con trai gì hèn quá. Đi kể với con châu làm chi. Thì thì nhỏ Vân cũng là người yêu cũ. Làm thẳng thường như vậy ác quá. Mỹ Thành nói như phần tích. Thì người ta yêu nhau, người ta phải thành thật với nhau Cũng không cách được, trách là trách nhỏ châu kìa Chuyện vậy mà đi kể tùm lum Quệ lên cười khảy Mẹ còn lạ gì con đó, được dịp là nó hạ người khác xuống Để nâng uy tín nó lên Một đứa ngôi sao lại cầu cạnh người yêu của nó Còn anh ta thì chẳng mang đến ngôi sao để đeo đuổi nó Nó hãnh diện quá đi chứ Đây rồi, nó đi nói tùm lum, tạo sự căng đan mới nữa Lần này uy tín nó lên như diều Tao sợ con Vân sẽ bị mất thần tượng. Khán giả hết thích nó và nó xuống dốc luôn. Chắc không đến nổi vậy đâu. Huệ Linh chợt săn tay áo lên, hùng hổ. Để tao tới chửi vào mặt anh Tuấn, con trai vậy mà hèn quá. Không thương cũng nghĩ chút tình chứ, làm gì phủ phan vậy? Thu Vân cười thê lương. Thôi, đừng làm gì hết, cứ để yên như vậy. Khi người ta đã muốn hạ mình, thì thì càng phản ứng người ta càng có điều kiện bêu xấu mình. Cô ngừng một lát rồi lặp lại, đừng phản ứng gì cả cả cả hãy để lương tâm họ phán xét. Mỹ Thanh biểu môi, người ta đã không có lương có lường mấy hèn như vậy, đợi họ bị cắn rứt chắc không có. Đó. Quệ Linh vẫn hung đứng dậy, để tao tới nói cho ấn tuấn biết, ảnh là đồ hèn. Mỹ Thanh lắc đầu, ảnh đi nước ngoài rồi, còn tháng rưỡi nữa mới về. Đưa tụi nó đi biểu diễn, mày không nhớ sao? Ờ, ờ tao què què ngồi xuống, qua tay. Nhưng mà ảnh về là tao níu áo liền, đừng tưởng muốn làm gì người khác thì làm. Thu Vân vừa cảm động, vừa ngán ngẩm. Dù sao, đó cũng là chỉ là chuyện là tao. Mày xem vào, coi coi coi chuyện, quê lắm. Tao cốc sợ quê. Làm gì quê? Mà quê thì có sao đâu. Chuyện này tao cũng có trách nhiệm trong đó, tại tao gài nhỏ châu mà, mà. Nhưng tao không thích, đừng nói gì cả. Cô đứng dậy, lặng lẽ đi lấy đồ. Cô có cảm tưởng mình hoàn toàn suy sụp. vì đòn quá nặng nề. Chiều nay có lẽ là một buổi chiều đen tối nhất trong đời. Suốt đêm đó, Tô Vân thức trắng với nỗi đau khổ cùng cực, nhục nhã cùng cực, cơ thể với lòng sẽ không bao giờ quay lại thế giới náo náo nháo nhào nữa.